Nguyễn Trãi Nguyễn Trãi, 1380-1442, tự là ức trai, quê gốc ở làng Chi Ngại, quyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, sau giờ về xã Nhị Khê, quyện Thường Tính, Hà Nội. Năm 1400, Nguyễn Trãi thi đỗ thái học sinh và làm quan cho nhà Hồ. Khi nhà Hồ thua trận, ông bị quân Minh bắt giữ. Rồi giam lỏng ở Đông Quang Xuân năm 1418 Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn Gia nhập nghĩa quân Lam Sơn Nguyễn Trãi dân Bình Ngô Sách Và trở thành quân sư của Lê Lợi Nhờ những mô kế của Nguyễn Trãi Mà chỉ 10 năm sau cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã thắng lợi Đuổi được giặc minh về nước Theo lệnh của Lê Lợi Nguyễn Trãi thảo bài Bình Ngô Đại Cáo đây được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của Việt Nam. Năm 1428, Nguyễn Trãi được phong tước Quan Phụng hầu và cho theo họ Lê của vua. Năm 1429, Lê Lợi nghi ngờ Trần Nguyên Hãn mưu phản, nên sai người hỏi tội. Vì Trần Nguyên Hãn là anh em họ của Nguyễn Trãi, nên Nguyễn Trãi cũng bị nghi ngờ. Năm 1433, Lê Thái Tổ mất. Lê Thái Tông lên ngôi Hai năm sau Nguyễn Trãi cáo quan về ở ẩn Tại Công Sơn, Hải Dương Năm 1437 Du Thái Tông lại mời Nguyễn Trãi Lúc đó đã gần 60 tuổi Ra làm quan Tháng 7 năm 1442 Lê Thái Tông ghé thăm nhà Nguyễn Trãi Tại Công Sơn Trên đường về thì đột ngột qua đời Tại Dường lễ Chi Nay thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Trãi bị triều đình khép tội giết vua và sự án tru di tam tộc vào tháng 8 năm 1442. Năm 1464, vua Lê Thánh Tông xuống chiếu giải oan cho Nguyễn Trãi. Năm 1980, nhân kỷ niệm 600 năm ngày sinh của Nguyễn Trãi, UNESCO đã công nhận ông là danh nhân văn hóa thế giới. Gặp gỡ ở Đông Quang Ở góc thành phía nam, sát ngay trại lính của quang tổng binh họ Trương có dựng một gian lều nhỏ. Nói là lều, nhưng đây cũng là nhà lá ba gian tương tất. Người ở trong ngôi nhà đó chưa biết là ai, nhưng phố phường đồn đại nhiều tin khác nhau. Rất khó biết đâu là hư, đâu là thực. Có người nói, gian lều kia là nơi giam hãm một vị quan nào đó vì ông đó không chịu hợp tác với trương tổng binh. Có người đoán, Đó là chỗ ở của Hoàng Phúc, viên Thượng Thư tinh cẩn của Minh Thành Tổ. Chính là nơi để Hoàng Thượng Thư thăm dò, tìm hiểu về nhân tình thế thái. Rất nhiều người ra vào ngôi nhà đó. Bọn giặc ngô cũng có, bọn người xu thời cũng có. Nhưng cuối cùng, người ta vẫn chẳng biết thực sự ngôi nhà đó là dành cho ai. Riêng nhà ngục tối trong Hoàng Thành thì ai cũng biết là do đích thân Hoàng Phúc kiểm soát ở đó đã chật nít những người là người, tùy theo tội nặng nhẹ mà tù đeo gông dày mỏng, dài ngắn khác nhau. Các tướng lĩnh quân nghĩa ở Mạng hải đông, các trấn lạng sơn kinh bắc, sơn nam, sau cuộc khởi nghĩa thất bại của hai vua nhà trần là giảng định đế, và trùng quan đế, đều bị gông cùm xiên xích đầy mình. Họ bị giam trong những gian hầm chật hẹp, xây gạch tứ bề, ngồi không được mà đứng cũng không xong. Họ đang ở đó chờ xét xử. Ở phía bên ngoài nhà ngục, giặc mình canh giữ kỹ càng lắm. Nào là mấy tầng cửa ngục băng đồng, then khóa nghiêm mật. Nào là hàng rào trong văn kính đặc, chim sẻ bay không lọt. Thỉnh thoảng từ dưới đáy ngục tối, lại gian lên những tiếng quát tháo, chửi rủa của kẻ xác hỏi, và tiếng đối đáp giọng giặc khoan thai của những người bị tra dấn. Cũng có người tù khẳng khái, xô bàn, đá ghế, đạp cả mâm cơm khoảng đải, lớn tiếng chửi mắng khi quan nhà Minh đem lời đường mật khuyên họ về hàng. Hôm sau, ở bãi chợ đầu đê, lập tức lại có vụ chém bêu thủ cấp, yết bản, răng đe những ai cứng đầu, dám chống lại binh tướng của thiên triều. Ngục đại hình vừa mới nhận một người tù quan trọng. quan tổng binh Trương Phụ kiêu ngạo, coi người bằng nửa con mắt. Mà phải đích thương vào ngục thẩm dấn hai lần. Khi trở ra, dù hết sức nén cân giận, Hắn cũng phải buộc mầm. Đáng chém lắm, đáng chém lắm. Hắn hạ lệnh cho ngục quang mang gông đẩy thước, Xiền ngoại hạng, đeo vào cổ, Dọc chân người tù nho nhã mảnh mai kia. Dù bị đẩy xuống phòng giam đã một tuần lễ, Ông vẫn điềm đạm như ở nhà mình, Không lộ vẻ lo lắng giận dữ, Bực bội hay thang dài thở ngắn. Như những bè bạn đồng cánh ngộ. Người tù ấy chính là Nguyễn Trãi. Cửa ngục hé mở, hình như có viên quan lớn nào đến để dụ dỗ, xét hỏi. Nguyễn Trãi không hề đổi tư thế. Có tiếng hô của viên coi ngục. quang đại nhân đến! Đám lính hộ vệ chạy sông sộc, dàn đều hàng hai, đứng im phăng phát như tượng gỗ, gươm giáo sáng lòe. Một chiếc tọa đăng lớn dẫn đường xuống ngục tối. Người đi đầu là viên quan văn, dẫn triều phục nhà Minh. Áo màu đỏ, theo con lân màu xanh, dáng người dông dống cao, mặt lạnh và hiểm. Trên mũ đại triều, dù có đính những viên ngọc quý, cũng không làm nhạt nổi những quần mắt u ám, đầy nghi hoặc. Tay phải nâng chiếc đai ngọc, tay trái cầm chiếc hốt ngà. Y phục cân đai tệ chỉnh. Nhìn hắn đỉnh đạt như ra công đường vậy. Vừa thấy Nguyễn Trãi, hắn đã quát khẽ viên cai ngục. Tháo bỏ những hình cụ cho Nguyễn tiên sinh. Mấy tên lính ngục dội vàng y lệnh. Nguyễn Trãi vẫn không tài nào đứng dậy ngay được. Ông loạn choạng khuyệu xuống hai ba lần mới đứng dẫn. Nguyễn Trãi biết trước mặt ông là Hoàng Phúc, người được vô minh cử theo quân thần trương phụ để đặt lại nền nếp trật tự ở đất mang nơi đã làm cho quân Mông nguyên mấy phen sững dẫn. Ông tự tốn chào. Chào Hoàng Thượng Thư. Hoàng Phúc mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi ông. Hắn ngắm từ đầu đến chân cái thân hình mảnh vẻ, tưởng chẳng có gì đáng sợ này. Mười năm nay, tôi cho người theo dấu chân của tiên sinh khắp mọi nơi. Đến giờ mới dinh hành được hội ngộ. Thượng Quang dạy quá lời. Tấm thân bèo bọt trôi nổi của tôi, tan lúc nào không biết. Phỏng có làm nên trò trống gì? Hoàng Phúc cười. Đặng Tớt, Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Cảnh Chân, cũng xuất thân là nho sĩ cả. Mà ông biết đấy, một bài thơ của ông Đặng Dung cũng đủ xuôi cả cõi An Nam này nổi loạn rồi. Thế nào nhỉ Thế sự du du, nại lão hạ, vô cùng thiên địa nhập hàm ca. Thời lai đồ điếu, thành công dị, sự khứ anh hùng, ẩm hận đa. Nghe cảm khái lắm, nhưng nguy hiểm nhất có lẽ là hai câu này. Trí chủ báo hoài, phù địa trục, tẩy binh vô lộ, gián thiên hạ. Chú thích Thơ của Đặng Dung tạm dịch như sau Thế cuộc mênh mang, tuổi đã già, cùng trời cuối đất chuyện sai ca Gặp thời kẻ khó xoay nên giận Lỡ giận người khôn ngậm đắng mà Giúp chúa những lâm dằn cõi lớn Mài gươm khôn kéo nổi ngân hà Đọc tiếp Nguyễn Trãi chỉ ôn tồn nói Thưa Thượng Quang Hai câu ấy có gì mà nguy hiểm Đó chẳng qua là lời than thở của người thất thế Hoàng Phúc phá lên cười Ông bên giật khéo lắm, cái đất nghịch này thì một đặng dung bại trận lại có hàng ngàn đặng dung khác đứng lên chống chúng tôi. Do đó, trương tướng quân sợ ông, muốn trừ ông ngay từ khi ông còn lủi thủi một thân một mình. Từ phút anh hùng sa cơ lỡ giận thế này đó. Nguyễn Cải lặng im, không nói thêm một câu nào. Hoàng Phúc vẫn không ngừng dò xét mọi cử chỉ của ông. Hắn ứm hỏi. Ông Nguyễn à, tôi vốn có con mắt xanh để tìm tri kỷ. Tôi biết ông là người con rất có hiếu. Cha ông, em ông, hiện nay có lẽ cũng đã làm quan với vua chúng tôi ở Yên Kinh, chịu bỗng lộc của Minh Triều. Do đấy, tôi muốn mời ông đứng ra lo liệu, cứu dân chúng ở cõi An Nam này thoát khỏi cảnh binh lửa, yên phận làm ăn. Ông nghĩ thế nào? Thưa thượng quang, Ân tri ngộ ấy thật quý quá, nhưng việc lớn phải có người tài đức. Tôi chỉ là học trò, soạn một bài văn còn lóng ngóng, thì làm sao nổi việc lớn của thiên triều? Hoàng Phúc cười hiểm. Tôi biết ông thế nào cũng từ chối, nhưng thôi, làm sao buộc ông nhận lời ngay được chứ? Bữa nọ ông trả lời trương tướng quân thế nào? Ông ta vẫn còn tức giận lắm đó. Không phải là tôi thì không ai dám can đâu. Tôi nghĩ ông không nên đùa với tử thần. Hắn quay sang bọn Tùy Tùng, bảo. Đưa Nguyễn Tiên Sinh về nhà khách phía Nam Thành, dùng lễ của Dương Hậu để đái ngộ, chờ lệnh của ta. Bọn lính dạ rang. quan Phúc trước khi ra về còn ân cần nói. Tôi tiếc hôm nay còn có nhiều việc khác, nên không ở lâu được. Hẹn lúc nào trăng sáng, gió thuận sẽ mời tiên sinh đến đàm đạo về chuyện núi sông đất nước dân hiến phương nam. tôi rất muốn được nghe những lời giáo huấn từ bậc túc nho như quan ngữ sử. nói đoạn, hắn hạ mình giái chào, nguyễn trãi cũng lịch thiệp giái chào đáp lễ. Gốc thành nam, một ngôi nhà tranh dung dị, trước hiên buôn mạnh che phủ. quan thượng thư hoàng phúc đã cố ý cho thiên hạ thấy người ở ngôi nhà đặc biệt này đang được người Minh trọng vọng hết lẽ một tháng đôi lần quan phúc ghé thăm thuộc hạ của ông ta lui tới luôn làm ra vẻ rất quan tâm đến vị thượng khách trong ngôi nhà tranh đó quan ngự sử nhà hồ đang làm khách của hoàng thượng thư quân Minh ra vào bên ngoài tỏ vẻ khúm núm giữ lễ nhưng hệ bước ra khỏi cổng thì luôn tỏ vẻ tức tối căm ghét người chúng vừa gặp gỡ Chúng không che giấu thói hóng hách sẵn có Ở một bọn luôn luôn cho mình là chủ nhân của người khác Coi người tài giỏi nước Nam cũng chỉ là dòng giống Mang Di Chúng coi người trong ngôi nhà tranh này Cũng chỉ là một loại con tinh Và số phận ông đang ở trong tay của chúng Dù Hoàng Thượng Thư có cho tỳ tướng Đem biếu ông món cá anh Vũ Vừa bắt ở ngã Ba Hạt về Thì ông cũng có thể rụng đầu Trước khi ăn món cá đó Nếu chúng thấy cần phải thí mạng ông. Nhưng chúng giết ông sao nổi. Chúng đang muốn lấy lòng sĩ phu đại Việt mà. Chúng muốn biến ông thành con chim mồi câu những bậc trí dũng. Về đây cho chúng thu phục hoặc ngầm giết bỏ. Nguyễn Trãi bề ngoài tỏ vẻ bình thản, Nhưng trong ruột nóng như lửa đốt. Trở lại đất bắc lần này, ông ôm chí lớn lắm. Sau 10 năm nay đây mai đó, sống nhờ vào bè bạn. Những người có tâm quyết với đất nước, vừa quay lại thăm phần mộ gia tiên, ông đã bị bọn xả quan làng bên ập đến, bắt nộp cho trương phụ. Thực ra, ông đã có kế hoạch dược biển vào Thanh Hóa, tìm minh chủ. Ông đã ngầm sai người, mướn một thuyền đánh cá định ra biển, giao cửa lạch trường, ngược sông mã mà tìm đường vào Lam Sơn. Nhưng giờ đây, ông lại bị quản thúc ở mấy tầng dinh lũy của bọn quang minh tàn ác này. Hoàng Phúc thâm hiểm đã phong tỏa liên lạc của ông với bên ngoài. Những người nam được phái đến gặp ông là bọn lương nhữ hốt. Hốt là kẻ cam tâm nhận bóng lọc của ngoại bang mà tiếp tay cho giặc. Còn lại là loại tùy thám ẩn náo dưới dạng những người đưa thư, người biếu quà. Đôi lúc có kẻ lạ mặt luồn lối cổng sau. Trá hình là người trung nghĩa, tới bàn mưu đưa ông đi trốn. Không tình ý, đoán nhận ký càng, thì dễ xa vào những cái bẫy hiểm nghèo mà Hoàng Phúc gian ra để thử bụng ông. Nguyễn Trãi đang ngồi trước án sách, đọc Nam Hoa Kinh. Chú thích, sách của Trang Tử, bàn về đạo lão. Đọc tiếp, thì ở phía ngoài, bức mạnh lay động. Hoàng Phúc cầm quạt lông. Mặc áo giám sinh chích khăn nhiễu tam giang đi hài xảo bước vào nguyễn trái hơi ngờ ngợ chưa dám hỏi trước thì hoàng phúc đã cả cười nguyễn tiên sinh thấy tôi mặc nam phục lạ lắm hay sao ông xem nếu tôi nói sỏi được tiếng nam nữa thì ai dám bảo tôi là người yên kinh nào nguyễn trái cười thản nhiên trả lời ăn giận giống người nước khác không khó nhưng giống được về cốt cách về tâm hồn mới là điều ít ai làm được. Hoàng Phúc chịu cái lối cứng cỏi không bắt bẻ nổi của kẻ hắn vừa ghét mà vừa phải kính trọng này. Nguyễn Cải tự tay phát trà mời Hoàng Phúc. Ông chỉ vào giò mộc lan đang độ nở mà khoe. Từ ngày đại nhân cho cái giò mộc lan, ngày nào tôi cũng tự tay tưới tắm. Đúng vào dịp qua nở, đại nhân lại tới. Âu là qua cũng biết chiều lòng người. Hoàng Phúc nhìn dò lan, rồi lại nhìn Nguyễn Trãi, nửa khen, nửa trách. Dò lan này của một tước dương đích thân đem biếu tôi. Tôi bận, không có thời giờ chăm sóc nên đem biếu ông. Gọi là chút tấm lòng nghĩ tới nhau mà. Một lan quen ở nhà quyền quý, chăm nở rất khó. Vậy mà qua ngự sử chăm qua nở thiệt đẹp. Chứng tỏ ông sành qua lắm. Tuy nhiên, tôi có điều này muốn thực lòng trách ông đây. Áo mũ trương tướng quân đem biếu ông không phải loại thường. Đó là mũ của Minh Thiên Tử đặt ban cho người xứng đáng. Vậy mà ông cố tình không mặc. Như vậy, chẳng phải là khinh nhờn và ngạo mạn lắm hay sao? Gấm dốc thì ông chê bai. Nâu sòng dáng dị thì ông cố giữ. Là ý tứ thế nào đây? Nguyễn Trái Điềm tỉnh. Đưa chén mời quảng phúc Rồi nói Hoàng thượng thư quên rằng Cha em tôi đều ở yên kinh Biệt vô âm tính Chẳng biết sống chết ra sao Giờ rồi nhân về nhị khê Thăm phần mộ tổ tiên Thay lao lách mọc đầy Chuột đục mồ cáo đến ở Lại được tin cha và em tôi Dọc đường lâm nạn Lành ít dữ nhiều Thì làm sao mà tôi có thể ăn ngon mặc đẹp cho nổi cái giò lan này thực ra là gì đại nhân ban tặng lại thê đó là một loại hoa tượng trưng cho sự thanh khiết nên tôi mới bỏ công chăm sóc chứ thật ra chẳng còn lòng dạ nào hoàng phúc nhấp một ngụm trà quá lộ chú thích trà quá lộ là loại chè đặc biệt thường làm cống vật được hái để qua xương mới sao chế đọc tiếp Y khà thực nhẹ một tiếng, tỏ ra rằng trà pha rất ngon, rồi nói Tôi biết, trí lự của ông đâu chỉ ngu cầu dinh qua phú quý cho riêng mình Ông là bậc thức giả, nên chắc cũng biết rằng Hoàng đế Trung Nguyên là bậc thánh chúa Bốn phương, tám hướng đều phải quy phục Trong tai trương tướng quân có hùng binh trăm dạng Những loại như giảng định, trùng quan, đặng tức, cảnh chân Còn không chống chọi nổi huống chi là bọn lê lợi lê lai Ở xóa núi rừng Nguyễn Trải ngồi im không nói gì Hoàng Phúc cũng thẳng nhiên Nói sang chuyện khác Vừa rồi á Tôi kinh lý phía tam đảo Tiện thể có tổ chức một buổi đi săn Ở khu vực suối vàng thác bạc Sông núi nước Nam Kỳ dĩ không kém gì trung nguyên chúng tôi Chẳng hay Tiên sinh đã đến đó chưa vậy Tôi quen ở vùng tỉnh Đông hơn là phía tỉnh Đoài. Riêng núi Tam Đảo tôi cũng có lần đi công cán, nhưng mới chỉ đến chân núi, chưa có dịp trèo lên ngọn. Hoàng Phúc cười to, tiếng cười đầy dát kẻ cả, cả răng đe. Núi Tam Đảo thật đáng gọi là danh sơn. Núi ở dành ngoài đất Thăng Long, cũng là vùng đất có thể dụng dõi được đó. Nhưng... Hắn dịu giọng song vẫn không giấu được giá răng đe. Việc giỏ là việc của trương tướng quân. Nhà nho chúng ta chỉ biết tam đảo là nơi có suối, có khe, có thác reo, đá lạ, có san nở hồ tiên. Lên đến tam đảo quên hết chuyện đời. Chuyến kinh lý vừa rồi, tôi có cho quân lính dựng một tấm bia lớn, khắc mấy chữ, la thành bất loạn, và kèm thêm một dòng la khoảng. Minh Thượng Thư Hoàng Phúc Cẩn Đề. Chú tích, nghĩa là, thành đại la chẳng loạn, bút tích của tượng thư nhà Minh là Hoàng Phúc. Đọc tiếp. Ông thấy đó, tôi thật lòng yêu quý đức An Nam này. Xin đa tạ đại nhân. Hoàng Phúc đứng dậy hỏi. Ông Nguyễn thấy việc dựng bia ấy thế nào? Dạ thưa, quả là một việc thâm trầm sâu sắc lắm. Người nông nổi không thể hiểu hết được bốn chữ khác ở trên bia đâu. Ông thử nói xem, có trúng ý tôi hay không? Đại nhân đừng chấp lời nói càng, thì tôi mới dám nói. Thì ông cứ nói. Câu Ê có thể hiểu là, đại nhân khuyên người nước Nam chúng tôi phải biết điều, nổi loạn cũng không nổi đâu. Hơn nữa, hình như quan Thượng Thư cũng muốn dựng bia, nghi công dẹp loạn ở mảnh đất phương Nam bướng bỉnh này. Hoàng Phúc phá lên cười ông nghĩ quan quan cho tôi, tôi chỉ dám nói là người ăn nam các ông không thích cảnh binh lửa loạn ly thôi. Hoàng Phúc đột nhiên ngồi xuống, khép áo, tự rót trà cho Nguyễn Trãi, giả giọng thân mật. Hôm nay tôi đến đây muốn rửa tay, nghe tiên sinh chỉ bảo cho kế sách dỗ về dân chúng. Các triều đại trước đã nhiều lần sang đây, cũng không ngoài việc khai hóa dân trí liên kết xa gần để dễ bề trị quốc bình thiên hạ. Thấy Nguyễn trải im lặng, Hoàng Phúc hỏi gặn lại, Thì ông cứ nói đi, nếu tôi muốn bắt tội ông thì thiếu gì lúc chứ, cứ gì phải đợi đến những lời nói thẳng của ông. Đại nhân cho việc đánh dẹp nước Nam, có phải là việc lớn hay không? Nếu chẳng phải việc lớn, tại sao thiên tử phải cử đến các bậc đứng đầu văn võ cầm quân chứ? Dạ thưa tôi mai được giỏi nghiệp thi thư Đọc sách thánh hiền Thì trộm nghĩ Mưu việc lớn phải lấy chính nghĩa làm gốc Nên công lớn phải lấy nhân nghĩa làm đầu Chỉ khi nào có đủ nhân nghĩa Thì công việc mới thành được Này quý quốc nhân việt nhà hồ lối đạo Mượn lấy cái danh phù trần diệt hồ Nhưng kỳ thực là để cướp đất để giết người Lấy được đất rồi Các vị lại tận thu vàng bạc châu báu kỳ nam hương bài. Khiến dân tôi vì đó mà chia lìa tan tác, ai quán lầm than, cực khổ trăm đường. Như vậy mà gọi là đạo quân nhân nghĩa hay sao? Mà người nam chúng tôi vốn chuộng nhân nghĩa, lấy nhân nghĩa để xét việc hiểu người. Hoàng Phúc phải nén mình mới khỏi tức giận. Hắn nói, đó là kẻ dưới làm quyền. Chứ những người nắm quyền tiết chế như chúng tôi, không bao giờ lại dung túng cho bọn lính làm càng. Dạ thưa đại nhân, góc thành nam này kề sát hai cửa ô. Đêm nào tôi chẳng nghe thấy tiếng kêu của người dân thường bị cướp bóc, nhìn thấy những đám cháy ở các làng lân cận. Hoàng Phúc biết gợi chuyện nữa chỉ thêm bực tức. Bèn cáo từ ra về. Hắn đã có buồn muốn giết Nguyễn Trãi. Nhưng chưa biết giết bằng cách nào cho thật êm thấm. Sáng hôm sau, hắn cho đòi Lương Nhữ Hốt vào để hỏi thêm về việc xử lý Nguyễn Trãi. Lương Nhữ Hốt trình bài chưa hết ý, thì Duyên quan Hậu cận vào, khẽ thưa. dạ bẩm Duyên lại bên nhà, giam lọng Nguyễn Trãi, xin vào tô diệt kính. Cho nó vào đi. Duyên lại vừa bước vào đã phục xuống đất, lại như tế sau. Hoàng Phúc biết có việc chẳng lạnh thì quát lên. Có việc gì thì bấm lên đi. Mày cấm khẩu rồi hả? Và bấm đại nhân Nguyễn Trãi bỏ lều giam đi từ hồi đêm rồi. Chỉ cần nghe đến đó Hoàng Phúc giật bắn mình quát lớn. Vậy chứ bọn lính canh ngủ quên hết rồi sao? Và bấm con không rõ nữa. Theo lệnh của đại nhân sáng nay con đến xem Nguyễn Tiên Sinh có cần sai bảo điều gì thì nhà cửa vắng tanh. Con ra giường cũng không thấy ông ta. Con đường đột xông vào buồn ngủ cũng không thấy. Con trở ra thấy trên án có một cái tờ giấy này. Tội mày đáng chết lắm. Hoàng Phúc cắt lên. Giật dội lấy tờ giấy khám hợp. Là giấy mà Hoàng Phúc phát cho Nguyễn Trãi dùng. Hắn tưởng ít ra Nguyễn Trãi cũng có một lời từ biệt. Nhưng đó là một bài thơ. Loạn rồi thân thích liệu còn ai. Chết hụt bao lần, sống lắc lai. Việc cũ gửi vào trong giấc mộng, Ngậm ngùi nhớ mãi phút chia tay. Chưa đi, đâu hẳn nguôi lòng cũ, Nấn ná đành cam với suối mây, Sầu biệt nhớ thương, ai muốn biết, Gió mưa phòng vắng, mấy canh chạy. Hoàng Phúc được lệnh đi theo đạo quân cứu diện, Lần thứ ba tiến sang đất An Nam. Chuyến đi này quả thật, lên ít dữ nhiều. Việc đánh giao chỉ từ thời Minh Thành Tổ, Trải qua triều Minh Nhân Tông, nay đến đời Minh Tuyên Tông mà vẫn chưa xong. Từ ngày lập quốc đến nay, giới nhà Minh, việc đánh dẹp nội loạn ở Trung Nguyên còn dễ dàng hơn việc chinh phục cái lũ mang di nhung địch. Năm nọ, đem quân lên phía Bắc, chưa vừa qua được giảng lý trường thành, Minh Thành Tổ đã nhiễm lam sương chướng khí mà chết. Nhân Tông lên thay, đã mấy lần cử đại binh tăng diện cho thành Đông Quang, mà cũng chưa bình định được mảnh đất phía Nam Trung Nguyên này. Thành Sơn Hầu Dương Thông, tham chính Mã Anh, đem 5 vạn quân cứu diện xuống phương Nam. Thắng một trận ở Tam Giang, giàu được Đông Quan rồi, tự cho rằng một trận có thể dẹp yên được quân Nam. Ngờ đâu, chỉ một trận tốt động chút động, mà dạng quân tan tác. Bao nhiêu khí giới, quân tư, xe cộ lương thảo đều mất sạch. Công chưa lập được, và thân tướng lại Lâm Nguy. Tướng tá một lũ mới, cũ phải lui về Đông Quan cố thủ. Lần này Minh Tuyên Tông mới lên ngôi, muốn tỏ ra mình tài giỏi hơn các vua trước nên cử 15 dạng tinh binh chia làm hai đường, do An Diễn Hầu Liễu Thăng và Kiêm Quốc Công Mộc Thạnh chỉ huy kéo sang An Nam, quyết dẹp cho bằng được quân tướng Lam Sơn. Quang Phúc được cử theo Để phụ giúp cho liễu thăng Vừa mới đến khâu ôn Nay là dùng đất thuộc huyện Chi Lăng Tỉnh Lạng Sơn Thì Hoàng Phúc đã cho đòi bọn quân tướng Từ Đông Quang sang Để thăm hỏi binh tình Đêm đã khuya Tư dinh của họ Hoàng vẫn sáng đèn Người hầu chuyện Hoàng Thượng Thư Là viên ngụy Quang Vừa bị thất trận ở Sương Giang về Chỉ nhìn hình dáng tiều tụy Đói khát của hắn Hoàng Phúc đã biết tình cảnh của quân lính nhà Minh Và lũ hàng thần như thế nào Hoàng Phúc ôm tồn hỏi Việc thất thủ Sương Giang ra sao rồi ngụy Quang khấm nấm thưa Dạ tướng quân Kim giận Và phó tướng Lý Nhậm Giữ thành được 6 tháng Quân của Lê Lợi thuộc các lộ Khoái Châu, Lạng Giang Không sao đánh nổi Sao Nguyễn Trái tâu với Lê Lợi Cho Trần Nguyên hãn cùng với Lê Sát Cầm quân Quyết đánh cho bằng được cái thành này Hắn sai đào đường ngầm Dùng câu liêm nỏ cứng Quá tiễn quả pháo Bốn mặt không thành dữ dội Không đầy một giờ thành dở Kim tướng quân và lý tướng quân Đều tự sát hết Hoàng Phúc thở dài Nhưng ngụy quan kể tiếp Quân lê lợi ích Nhưng mà là quân tinh nhuệ Trên dưới một lòng Tướng lĩnh của họ đều trái dư trăm trận Quân quy của họ như hổ báo Vừa rồi, Lê Lợi lại sai bọn quốc hưng, đem quân đánh hai thành, Điêu Diêu và Thị y Cầu. Quân Thiên triệu không chống nổi, xin hàng. Chú Thích Thành Điêu Diêu nay thuộc xã Ngọc Thụy, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thành Thị y Cầu nay thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đọc tiếp Toàn cõi chỉ còn có bốn thành, Đông Quang, Tây Đô, Cổ Lộng và chí Linh là chưa bị mất. Dương Tương Quân bị hãm thành gắt lắm phải lập kế cầu hòa ngày đêm trong ngóng diện binh chú thích thành tây đô nay thuộc xã vĩnh long huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa thành cổ lộng nay thuộc xã bình cách huyện ý yên tỉnh nam định thành chí linh nay thuộc xã cổ thành huyện chí linh tỉnh hải dương đọc tiếp hoàng phúc đi lại trong phòng chậu mộc lan ở trên chiếc đôn sứ để ngay bên cạnh án thư Làm cho họ Hoàng nhớ đến chuyện cũ Hoàng Phúc hỏi Hiện giờ Nguyễn Trãi ở đâu? Duyên Nguyễn Quang thưa Lê Lợi từ ngày có được Nguyễn Trãi Lúc nào cũng đem theo mình Nguyễn Trãi từ khi vào Lam Sơn Dân bình ngô sách Luôn hiến mưu cao trước lớn Không chỉ nói đến việc đánh thành Mà lại khéo nói việc đánh vào lòng người Sở dĩ Lê Lợi có thế mạnh ngày hôm nay Là nhờ có tướng giỏi Mưu sĩ khá nhiều nhưng mà người lập công lớn phải là trái đó. Hoàng Phúc cắn môi. Suýt nữa thì buộc miệng thổ lộ với Ngụy Quang diệt đánh sổng Nguyễn Trải hồi hắn dâm lỏng ông ở góc thành nam. Hương Mộc Lan vẫn thoảng cái mùi thanh khiết, khiến Hoàng Phúc càng thêm khó chịu. Thế Hoàng thượng thư đi lại hoài, ưu phiền và mệt mỏi quá. nhưng Ngụy Quang có ý muốn cáo từ. Nhưng Hoàng Phúc không chịu nổi cảnh trống vắng trong cái đêm giáp ranh của vùng núi non trùng điệp thập dạng đại sơn này. Giá lại thấy người hầu chuyện cũng là một kẻ có học biết việc trái đời. Hoàng Phúc cố lưu với người quan lại, hỏi thêm dăm ba câu chuyện nữa, nên ôm tồn bảo người cứ ngồi đó. Ta còn muốn nghe thêm. Bây giờ ta hỏi thật ngươi, bởi ngươi cũng từ khoa cử mà xuất thân. Người tử. So ta với Nguyễn Trãi xem ai hơn ai. diên nguyệt Quang sợ đứng dựng tóc gái, rồi đứng dậy dái dài một cái, giọng rung rẩy thưa. Ây dạ bấm đại nhân, câu hỏi đó thật, khó trả lời quá, kẻ hèn kém này không dám nói. quang Phúc cười bảo, người sợ hãi là phải, nhưng trong bụng người nghĩ như thế nào, ta biết thừa ra rồi. Người ta nói, nghe một lời nói thật, nuốt mật đắng vào trong năm bảy tuổi, ta đã đọc sách thánh hiền nên biết chứ. Các vị tổng binh tổng quản nhà Minh như người đi chữa đám cháy, chỉ muốn dập thật nhanh mà không chịu nghiền ngẫm. Xem là đang cháy một cái cháy bếp hay là đang cháy cả một khu rừng lớn. Cháy cái bếp dập cũng chẳng nổi, huống chi là cháy rừng. Ta là công bộ thượng thư ở triều Minh sang đây, bề ngoài là người được trọng dụng, nhưng bên trong Là kẻ bị biếm trút Thần ta ta cứu cũng chẳng nổi Còn nói gì cứu được Cả một đạo quân lớn đang bị sa lầy Nguyễn Trãi Từ chối quyền cao chức Trọng nhà Minh Mà theo Lê Lợi Mặc áo gai Đi giày có Để đến bây giờ đem đại quân dây kính Thành sơn hậu dương thông ở Đông Quang Dương Liêu ở Bồ Đề Được ngồi ngay bên cạnh vua Lo quân cờ quốc kế Tháo thư dụ hàng Thầu tóm hết mọi việc trong thiên hạ Ta bằng ông ấy làm sao được Viên Nguyệt Quang nghe Hoàng Phúc nói Tim mới bớt đập Đỉnh thần lại dần Mùi hương mộc lan vẫn tỏa ra Một cách khó chịu Hoàng Phúc vậy ống tay áo Cất giọng gọi to Quân Hầu Dạ Mang ngay chậu qua mộc lan này ra khỏi phòng cho ta Không chịu nối nữa mà Hoàng Phúc kéo cương ngựa ngoặt sang phía đường Mã Yên Thất bại tới liên tiếp, Hoàng là người đã ước đoán được đôi trước, nhưng không ngờ tình thế lại nguy hại đến thế này. Khi thấy liễu thăng coi việc đánh giao chỉ là quá dễ dàng. Chính Hoàng Phúc và Lý Khánh, hai viên quan tham mưu, bàn nhau phải có lời can. Hoàng Phúc đến trước an diễn hậu, nhẹ nhàng nói. Thế quần của ta giấu mạnh, tướng của ta đều là những bậc hào kiệt, nhưng việc hành quân gấp gáp quá. Bình thường có câu xô tới chỗ lợi mà đi 50 giờ một ngày thì thượng tướng cũng phải què, xin tướng quân nên xét kỹ liễu thăng đang dội đi dự tiệc khoản đải của viên lệnh doãn địa phương đội chiếc mũ trụ lên cười bảo ngồi xếp đặt việc dân chốn công đường tôi không bằng các ông nhưng đuổi giặc hãm thành chém tướng hẳn tôi quen hơn các ông giả chăng dương thông đỏ mắt chờ ta từng khắc từng giờ Bọn ta lại chậm trễ được hay sao? Lý Khánh ghé tai hoàng phúc, nói nhỏ. Đường xá xa xôi, an diễn hầu hành quân thì gấp lắm. Đi đến đâu thấy gái đẹp tự mình chiếm lấy, lại cho tướng tá mang nàng hậu bên trướng nữa. Cùng theo quân sĩ đường trường lãng lội, số con gái trong quân đã lên tới ba ngàn. Điểm bất thường sớm muộn cũng xảy ra mà thôi. Quả nhiên, quân Minh ầm ẩm, ẩm kéo sang. Quân Lam Sơn giờ đánh vừa lui. Chạy hết cửa ái này sang cửa ái khác. Họ bỏ pha lũy giữ ái lưu, bỏ ái lưu giữ chi lăng. Liễu thăng tự đắc, không biết đó là mẹo lừa nhữ mà cứ thúc quân. Định trong vòng một ngày nữa là tiến quân tới thành Sương Giang. Nhưng Lê Lợi đã sai các đại tướng, đem quân mai phục. Chủ quan quân mình bị lọt vào thế hiểm. Quân mai phục ùa ra, chia cắt đội hình quân mình. Một dạng đầu rụng trong một trận. Máu lan mặt ruộng, thầy chất sườn đôi. Liễu thăng và Lương minh bị chém ngay tại trận. Giấc giả lắm, thôi tụ và hoàng phúc mới dẫn 5 dạng quân còn lại tiến thêm được đến cửa ải mã yên. Quân khí đã nhục càng thêm nhục. Lê sát, lê lý, lưu nhân chú lại tung quân đánh vào sườn và đánh chặn hậu. Quân mình bỏ cả quân từ khí giới, ngựa lừa, lương thực mà chạy thoát thân. Lòng quân Minh núng lắm Thôi tụ nghe lời bàn của Hoàng Phúc Lựa lúc đêm thanh vắng Bắn súng to để quân Minh ở Sương Giang Và các thành bên Tìm nhau mà hợp thành một đạo dựng lại quân quy quân kỹ Nhưng súng bắn có đối Mà không có đáp Thành Sương Giang thật sự đã mất từ lâu Quân Minh chưa chiếm lại được Cho quân thám báo Luồn rừng đi tắt về Đông Quang Xem thử tình hình dương thông như thế nào Đi đội nào mất hút đội ấy Tiến thoái lưỡng nan, Hoàng Phúc giết tư giá cầu hòa, nhưng chưa được trả lời. Đang nôm nớp lo sợ thì doanh trại lại bị đánh ướp. Nam dạng quân còn lại bị tiêu diệt hết. Cả Hoàng Phúc và Thôi Tụ đều bị bắt sống. Đám tàn quân còn sót lại đều xin hàng. Thôi Tụ Hoàng Phúc bị quân lính giải đến dưới trướng của Lê Sát. Đúng lúc đó, Lê Sát nhận lệnh phải cho đại tướng áp giải họ và ấn tính. Hố phụ của các tướng Minh vừa bại trận đưa về Đông Quang. Giải đi suốt hai ngày đêm, Quan Phúc và Thôi Tụ đã đến bờ sông Như Nguyệt. vượt qua những chặng đường gặp ghềnh họ được đưa về một làng nhỏ dưới chân đề văn gian, gian Dọc đường, những đạo nghĩa quân ngược xuôi tấp nập. Quân Nam cờ xí uy nghi, trống hiệu nghiêm minh, đội ngũ chính tề. Mặt người nào cũng lộ giải quyết tâm hăng hái. Ở dưới đồng sâu, lúa mùa kế kính đặt Chiến trận vừa kết thúc, gươm đao vừa thu xong, thì lúa xanh cũng vừa mọc lên, xóa cảnh tan thương, máu lửa. Sức dân đất giao chỉ, quá là quật cường. Hoàng phúc đinh ninh mình được đưa về một nơi giáp đông quang, bị hạ ngục chờ ngày nghĩa quân Lam Sơn làm lễ dân tù binh mừng chiến thắng. Bao nhiêu nỗi chua chát cay đắng, đang xen trong tâm trạng diên tượng thư bại trận thất cơ lỡ giận không biết phận mình rồi trôi nổi đến đâu đầu y sẽ rụng trước lưỡi đao của quân Nam hay bị giải về triều đình đất yên kinh để nhận tam ban triều điển chú thích tam ban triều điển là ân huệ dành cho đại thần bị xử tội chết nhưng không phải là pháp trường họ sẽ phải nhận một trong ba thứ vua ban giải lụa giao nhọn Hoặc chán rượu độc để tự tử Đọc tiếp Nhưng lính áp tải lại khiên Củi tù về một làng quê yên ả Nếu không có đám đến canh Đội nón lính Mặc áo lính Đứng gác ở các đầu làng và đầu ngõ Thì không thể ngờ Đây là hành dinh của Lê Lợi và Nguyễn Trãi Khi củi tù vừa mang vào sân trong Một người từ dân nhà nhỏ Thân đến mở củi Đưa tay mời thôi tụ Và hoàng phúc bước ra Hoàng Phúc nhận ra ngay Nguyễn Trãi, người ấy vẫn mặc áo lam, đội khăn nhiễu tam giang, gương mặt có già đi chút ít. Phúc thầm thốt lên: ở con người này, những nếp nhăn đã hàng trên trán và đuôi mắt, song giả tinh anh thông thái vẫn sáng ngời trên khuôn mặt. Hoàng Phúc cố giữ lấy vẻ kẻ cả, mặc dù đã thất thế, không hề để ý đến thái độ của hai vị quan tướng nhà Minh. Nguyễn Trãi cất lời thăm hỏi Thôi tướng quân và hoàng thượng thư Vẫn mạnh giỏi chứ Giọng nói điềm đạm Khiến hai tướng giặc biết phận Phải trả lời Đà tạ quan nhập nội hành khiển Quân hầu đã đưa ghế và án tới Nguyễn Trãi mời họ ngồi Đưa trà tận tay Rồi ân cần nói Việc thất bại của quan quân nhà Minh Không phải hai ông gây nên Tôi biết các ông ăn lộc chúa, phải thờ chúa hết lòng. Lần nọ, được hoàng thượng thư biệt nhãn, không nở giết. Nhờ đó tôi lặng suối trèo non, tìm Bình Định Dương, mà cùng nhau dựng cờ khởi nghĩa, để có buổi hôm nay. Bây giờ hai ông cứ về nghỉ ngơi, thế nào cũng có lúc chúng ta trò chuyện. Nguyễn Trãi nói với viên tướng đeo gươm đứng hậu bên. Tướng quân đưa hai quan nhân về nghỉ ở sớm đông. Lấy lễ sứ giả mà tiếp đãi nha. Viên tướng cúi đầu nhận lệnh. quang Phúc được mời về ở nhà của một phú hào trong xóm. Ông ta không thể ngờ mình lại được thả lỏng đến như vậy. Ngoài hai người lính hầu cận và viên gia tướng ở xa đi đi lại lại trong nôm, quang Phúc được hoàn toàn tự do. Khác với hành dinh của An Diễn Hầu, Lê Lợi và Nguyễn Trãi đóng danh trại ngay giữa làng xóm. Dân chúng là dành đai bảo vệ họ, phía bên kia là thành lũy đất đông quan. Quả tiễn quả pháo bắn sang, đôi lúc cháy cả những ngôi nhà lợp rơm rạ, nhưng họ vẫn bình tĩnh bám đất bám làng mà sống. Người cày ruộng vẫn cứ cày ruộng, người lo việc tầm tan cứ lo việc tầm tan, người đánh giặc cứ đánh giặc. Lính ở với dân như ở nhà mình, kỷ luật nghiêm minh không tơ hào bất cứ điều gì. Nhìn qua mấy xóm thôn chung quanh nơi Hoàng Phúc ở, Thì ngô xanh mượt bãi, dầu phủ kính giường. Cây rơm, cây rạ cao ngất, Vừa để đung nấu, vừa lo nuôi voi nuôi ngựa cho nhà vua. Đêm đêm tuần phòng cấn mật, Nhà nhà thấy động, thấy lạ, Thì đều đánh tiếng, tự biết phải làm gì. Lê Lợi mới về Đông Quang, mà được lòng dân đến thế, Đủ biết đó không phải là người tâm thương. Nguyễn Trãi lấy lễ hậu đải Hoàng Phúc và thôi tụ. Riêng Hoàng Phúc, ông thu xếp cho ở trong xóm gần nơi ông đang đặt hành dinh. Tiện nghi trong nhà rất sang trọng, Chăn nệm đều bằng gấm dốc, màn trướng đều theo lân theo phượng, bát đũa đều là thứ đồ gốm quý từ Yên Kinh đem sang. Phía ngoài nơi giường qua nhỏ, quân lính còn khiêng về đủ ngô đồng, mẫu đơn, trà mi, lan quế. Trong khi đó, Tư dinh của Nguyễn Trãi chỉ là một túp lều tranh, phía trước là một giường rau nhỏ, bên cạnh là một ao cá, xung quanh âm um tầm ổi chuối. Có người thay thế muốn hỏi, sông quan nhập nội hành khiển tính việc như thần, từ việc lớn đến việc nhỏ, việc nào cũng chu đáo. Chẳng để hớ hên gì. Một buổi, Nguyễn Trãi ghé thăm Hoàng Phúc, ông hỏi hang tình hình sức khỏe. Sau đó nói chuyện thơ văn. Ông Khoe vừa đi kinh lý phía biển Đông về. Hoàng Phúc ngỏ ý xung xoe, muốn được thưởng thức bài thơ ông vừa làm. Nguyễn Trại nhớ lại, viết dạo giấy đưa cho Hoàng Phúc. Đó là bài Đề Kiếm. Rồng thần tự thổ náo lam sơn, cuộc thế trong tay nắm dạng tròn, việc lớn trời xanh từng báo thánh, thời mai giận tốt dựng oai phong. Rửa sông hờn nước nghìn năm sạch. Sự sách lưu truyền mãi chép công. Xếp đặt gian sơn về một mối. Trần gian hỏi được mấy anh hùng. Đọc đi đọc lại hai ba lần. Hoàng Phúc kính cẩn, trao tay đưa lại và cúi mặt xuống. Nguyễn Trãi gặn hỏi. Hoàng Thượng Thư thấy như thế nào? Hoàng Phúc trả lời. Bữa trước. Khi tôi lưu giữ ông ở Đông Quang, mong được cùng chung dài cộng tác, ông ra đi, bỏ lại cho bài thơ. Tôi biết, đó là điểm báo của cánh chim ưng sắp bay lên trời xanh. Bây giờ, hân hạnh được thưởng thức bài thơ này, thì thấy, dàn hiến của An Nam chẳng thua kém gì Bắc quốc của chúng tôi. Nguyễn Trại nói, Hoàng thượng thư quá khen, nhưng bài thơ này, Tôi muốn kể thêm về sự tích thanh kiếm của Bình Định Dương chúng tôi. Thổ Hàng Di, Dương tôi kết bạn với tướng Lê Thận, người mục sơn, huyện cổ lỗi, làm nghề chài lưới ở dựt ma diệm. Đêm đến, Thận thấy đáy nước sáng như đuốc quăng lưới suốt đêm cá không được một con. Chỉ được một thanh sắt vừa to vừa nặng, Thận đem về để ở chỗ tối, sắt tự phát sáng. Dương tôi sang nhà Thấy lạ bèn hỏi xin Thận cho Dương tôi đem bài sáng Thì đúng là một lưỡi gươm quý Dọc thân gươm hiện ra chữ thuận thiên Vì vậy mà Cờ nghĩa dựng lên mới mang bốn chữ Thuận thiên hành quá Hoàng Phúc lại ngồi im không nói Nguyễn cải mời Hoàng Phúc đi ra giường thưởng qua Dạo một lượt trở vào Hoàng Phúc mới đánh bạo Thâm Thúy dò hỏi Chẳng hay bao giờ tôi được đem hiến phù ở thành Đông Quang vậy. Chú thích, hiến phù tức là lễ dân tù binh. Đọc tiếp. Nguyễn Trải xua tay. Tôi từng nói với ông, người nước tôi nhìn đích thực vào việc chứ không dụ hư danh. Khi vào đông đô, Bình định dương tôi không nghĩ đến chuyện duyệt binh hiến phù, mà lo chuyện thăng thưởng quân sĩ, đại xá thiên hạ, cùng chăm lo mùa màng. Khôi phục bù đắp những mất mát mà dân chúng phải hứng chịu trong 10 năm bên lửa. Ông nói thêm. Việc lấy Tần Đông Quang chỉ còn ngày 1, ngày 2 nữa thôi. Vừa rồi tôi sai ba viên thiên hộ bị bắt đem sắc thư phụ ấn của an diễn hậu Liễu Thăng gửi đến cho Kiểm quốc công Mộc Thạnh. Quân mình ở cửa ải Lê Hoa tự dở. Nguyễn Trãi xoay chán hỏi Hoàng Phúc sau khi đã đẩy lùi được quân diện của nhà Minh, nếu là tướng cầm quân, ông xử sự với thành Sơn Hậu ở Đông Quang như thế nào? Hoàng Phúc lúng túng không trả lời được. Nguyễn Trãi tự tốn nói: Quân Nam chúng tôi sĩ khí đăng hăng, quân thanh cực mạnh, góp bốn hướng mà đánh thành, với thế giả tre sẵn có, thành Sơn Hậu cử không nổi đâu. Vì vậy nghĩ đến kế dài lâu chúng tôi chấp nhận lời cầu hòa của thành sơn hầu nhưng dương thông giống quỷ quyệt tôi có ý muốn ông và thôi tụ đến trước thành để dương thông trông thấy mà giữ lời hứa xin quà lo đem quân về nước ông nghĩ như thế nào lời nguyễn trải điềm đạm mà đanh rắn hoàng phúc hiểu đó là mệnh lệnh song hắn còn cố dớt giác điều gì đó quan nhập nội hành khiển Nỡ đẩy tôi vào chỗ chết hay sao? Nguyễn Trái cười. Ông đọc sách Thánh Hiền chắc còn nhớ câu Thị kỳ sở dĩ, Quang kỳ sở do, Sát kỳ sở an. Chú tích Dẫn lời trong sách luận ngữ Thị kỳ sở dĩ, Quang kỳ sở do, Sát kỳ sở an, Nhân yên su tai, Nhân yên su tai. Tức là Xem việc làm như thế nào, Xem cái lý tại sao mà làm. Coi thử có vui mà làm hay không. Có ai giấu nổi ta đâu. Làm sao giấu nổi ta chứ. Đọc tiếp. Thôi tướng quân đã nhận lời rồi. Đây là việc tốt lành. Mà việc tốt lành sao lại dẫn đến chỗ chết được chứ. Hoàng Phúc cúi đầu. Tóc rũ xuống mặt. Y nhận lời. Nguyễn Trại kéo Y đến bên một giường trúc. Và nói. Giống trúc vàng. Chỉ dùng này mới có. Tôi cũng mong có ngày được quát trúc mà bước qua làng suối, thưởng mai, đêm về chân đạp vào ánh trăng mà thôi. Hoàng Phúc khẽ thở dài. Phần chú thích Đông Quang Năm 1010, Du Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La. Sau đó ông đổi tên Đại La thành Thăng Long. Tòa thành Thăng Long là kinh đô nước Đại Việt suốt 2 triệu. Lý Trần Cuối thời Trần, Hồ Quý Ly cho xây dựng một tòa thành mới ở Thanh Quá, rồi về Đô về đó, gọi là Tây Đô. Thành Thăng Long được Hồ Quý Ly đổi tên thành Đông Đô. Sau khi xâm lược nước ta năm 1407, để hạ thấp uy thế của nước Đại Việt, Giặc Minh đã đổi tên Thăng Long Đông Đô thành Đông quan có nghĩa là một cửa ải về phía Đông. Chú thích thứ hai Hội thề Đông Quang Diễn ra vào giữa tháng 12 năm 1427 Tại phía nam thành Đông Quang Bên bờ sông Nhị Đây là một hội nghị đình chiến giữa nghĩa quân Lam Sơn và quân xâm lược Nhà Minh Hội thề do nghĩa quân Lam Sơn đứng ra tổ chức Tại hội thề, trước đoàn nghĩa quân do Lê Lợi đứng đầu Dương Thông, tổng tư lệnh quân Nhà Minh Đã đọc lời thề đình chỉ mọi hoạt động chiến sự Rút hết quân khỏi nước ta trong thời hạn 5 tháng Và không cướp bóc sách nhiễu trên đường rút quân Quân Minh sau đó đã kéo đến dinh Bồ Đề Ở Gia Lâm, Hà Nội Để lại tạ nghĩa quân Lam Sơn Thực hiện đúng cam kết Từ tháng 12 năm 1427 10 dàn quân Minh bắt đầu rút khỏi nước ta Hội thề Đông Quang năm 1427 Là một cách kết thúc chiến tranh sáng tạo Mềm dẻo và nhân đạo của nghĩa quân Lam Sơn